Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3814 Chật vật không chịu nổi Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên hy vọng Có thể chiếm trước tiên cơ Cho nên vừa ra tay liền cản kiệt Rồi toàn lực Cơ hội là sớm tối công phu Đầy trời kiếm khí liền đem hốn độn bao Quanh bao bọc Số lượng khó Có thể nói được rõ ràng Nhưng thô sơ giản lược một đánh Giá cũng có ngàn vạn số lượng Mà kiếm khí tuy nhiều Mỗi một đảo chất lượng nhưng lại làm kẻ khác Liếu lưới gào thét giữa Có thể đơn giản đem hư không xé sách Song anh một đan tất cả đều tấn cấp độ kiếp hậu kỳ Lâm hiên thực lực Tự nhiên vượt qua xa bình thường tồn tại có thể so sánh Một kích này chính là toàn thịnh thời kỳ bảo xà cũng tuyệt không dám coi như không quan trọng đấy tất mở ra lĩnh vực ứng phó mà trước mắt hốn độn tuy rằng mãnh liệt nhưng hết lần này tới lần khác nhưng là không có lĩnh vực đấy như vậy đối mặt cái này sắc bén công kích nó lại sẽ như thế nào Lâm Hiên cũng có chút tò mò Một kích này đã là đánh lén đồng thời cũng ở đây thăm dò hồng mông. cự thú hốn đồn thực lực. Đối mặt lâm hiên công kích hốn đồn không có biểu hiện ra chút nào ý. Sợ hãi biểu lộ lạnh lùng vô cùng chẳng qua là ánh mắt của nó lại. Nổi lên vài phần khát máu hương vị. Kinh người lệ khí phóng lên trời. Thiên địa kiếm khí thật sự là muốn chết. Cô, lời còn chưa dứt. Hốn độn quai hàm phồng lên, một loại giống như ếch. Châu tiếng kêu gầm rú truyền vào lỗ tay, đương nhiên cùng ếch châu. Tiếng kêu so sánh với, lớn hơn đếm không hết. Càng có được đem hư không chấn vỡ uy lực. Sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Thanh âm vốn là có chất vô hình chi vật, mà giờ khắc này cùng hốn đổn. Trung quanh thân thể lệ khí đối với hốn hợp. Thanh âm kia vậy mà nhanh. Chóng hiển lộ ra hình dạng đã đến. Chính xác nói biến hóa ra vô số pháp bảo. Đó là một màu đỏ như máu loan đao. Số lượng cũng rất nhiều. Mỗi một chui đều tản ra yêu dì sáng bóng. Sau đó như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra. Hướng phía phía trước kích. Bắn mà đi rồi. Nguyên bản xám trắng bầu trời trở nên càng thêm âm u vô cùng. Từ vô không gian, lại dường như một cái đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ. Tạo nên từng mảnh rung động. Sau đó kiếm khí cùng cái kia loan đao đụng vào nhau. phủ cận tất cả thiên địa nguyên khí đều bị hút vào, mà bầu trời cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ đồ vật. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Một kích này lại cân sức ngang tài chính Mình toàn lực một kiếm Rõ ràng cùng đối phương giống lên trên lịch Dường như Hốn đổn Lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này Gia hỏa này tuyệt không phải mình có thể dùng lực Nhất định nhanh Lên ly khai nơi đây Lâm Hiên trong lòng có hiểu ra Có thể đạo lý là ở nơi đây bày biện Muốn rời khỏi nơi đó có dễ dàng Như vậy, Lâm Hiên trong đầu bất quá thoáng chuyển động rồi một cái ý. Niệm trong đầu mà thôi, phía trước hốn đồn, rõ ràng đã biến mất tung. Tích, Lâm Hiên không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối to như vậy bầu trời. Ngoại trừ trắng bệt màu sắc, hốn đồn rõ ràng thì cứ như vậy hư không. Tiêu thất mất. Làm sao có thể đâu. Thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất. Cả hai cách xa nhau bất quá hơn trăm giảm coi như là tơ bông lá rụng. Hoặc là bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại đều chạy không khỏi. Thần trí của mình cảm ứng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nó thì cứ như vậy biến mất. Lâm Hiên chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người cảm giác thẳng. Chuyện đến trong nội tâm. Đối phương đây là ý định. Đánh lén. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên ở đâu còn dám trì? Hoãn! Việc cấp bách là ly khai tại chỗ, Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi. Lên trong khoảnh khắc đã bay ra trăm trượng khoảng cách. Nhưng mà đã đã chậm một bước trên bầu trời xuất hiện ở một vòng sinh. Đẹp màu đỏ như máu tinh ti, như như dòi trong xương, hướng phía Lâm. Hiên đâm xuyên. Muốn tránh cũng không được. Thậm chí không kịp tế ra bảo vật Nhưng mà Lâm Hiên cũng thân kinh bách chiến tu tiên giả Mặc dù kinh Bất loạn Hai tay vừa nhấc Sau lưng kim mang hiện ra Nhanh chóng dị Thường ngưng tụ thành một mảnh màu vàng màn sáng Không đúng Không phải màn sáng Là một nhân hình đồ vật Chín đầu 18 cánh tay tiểu la thiên pháp Tướng tại Lâm Hiên trước người Hiển hiện, hiện dựng lên kim mang lưu truyền như có thực chất Sau đó 18 đầu cánh tay hướng trước ngực hợp lại bàn tay tầm Tầm chồng ra lại biến hóa ra một tấm thuấn bộ dáng bảo vật Nói là tấm thuấn mặt ngoài lại bóng loáng tới cực điểm như một mặt Trơn nhắn tấm gương bình thường Bành Một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai Cái kia màu đỏ như máu tinh ti Hung hăng đâm rơi Nhưng sau một khắc chuyện bất khả tư nghị đã xảy, ra cái kia khí thế tràn đầy công kích, rõ ràng bị bắn ngược trở về. Chú ý, không phải ngăn trở, mà là trực tiếp bị bắn ngược. Cô, kết quả như thế, lại để cho hốn đồn giận tím mặt, nương theo lấy gầm. Rú truyền vào lỗ tay trên trán của nó, rõ ràng xuất hiện một cái khe. Vô số màu đỏ như máu xương mù do bên trong phun bó. Sau đó rõ ràng ngưng tụ thành một mâm tròn hình dạng bảo vật. Mà ở mâm tròn kia phía trên còn có một lớn trừng quả đấm viên Châu. Này viên Châu lóe ra vàng bạc nhị sắc sáng bóng. Nhưng rất nhanh màu vàng cùng màu bạc đều phai nhạt xuống dưới thay. Vào đó chính là một mảnh huyết hồng chi ý ba một tiếng vang nhỏ. Chuyện vào lỗ tay, do bên trong phun ra nhất đảo cánh tay thô cột. Sáng, cái kia cột sáng cũng làm màu đỏ, sáng lạn vô cùng bên trong ẩm chứa. Cực kỳ đậm đặc pháp tắc chi lực. Tốc độ càng là cực nhanh, lói lên cũng chưa có tung tích, dường như có. Thể hoàn toàn không thấy thời không cùng khoảng cách. Thật đáng sợ pháp tắc chi lực. Nhưng đã có vừa rồi thở chi hơi thở. Lâm Hiên đã đem Huyền Quy Long, giáp thuẫn tế lên quay tiếp một vòng, ngăn cản tại trước người của. Hắn thời cơ gây khó dễ được vừa đúng, vừa vẫn đem cái kia màu đỏ như máu cột sáng ngăn trở Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, rút cuộc thuận lợi hóa giải. Nguy cơ, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Mắt thấy cả hai muốn gặp nhau Cái kia màu đỏ như máu cột sáng đột nhiên một hồi mơ hổ Như xà bình thường uốn lượn Đem huyền quy long Giáp thuẫn vượt qua Sau đó hung hăng hướng về Lâm Hiên Sau lưng đâm Tới rồi Biến khởi vội vàng Mặc dù Lâm Hiên thân kinh bách chiến cũng tuyệt Đối không nghĩ tới công kích này Lại có thể biết tại cuối cùng một Khắc trở nên như thế dù dịp Lại biến chiêu căn bản là không kịp trốn cũng không có thời gian cùng. Chỗ trống đây là một cái tử cục. Đáng giận. Lâm Hiên vừa sợ vừa giận nhưng tự nhiên không có khả năng buông tha. Cho miễn cứng đem thân thể một chuyển phúc một tiếng truyền vào. Lỗ tay Lâm Hiên miễn cứng sắp sửa hại né qua. Thế nhưng cột sáng cũng đưa hắn bên phải ngực sỏ xuyên qua mất máu. Tươi vậy ra mà ra. Lâm Hiên nhanh chóng hướng trên vết thương dán một chương linh phủ. Đem máu ngừng. Sau đó chuyển như một bên. Cô dường như tiếng sấm liên tục bình thường tiếng kêu truyền vào lỗ tai. Cơ hội tốt như vậy hốn đổn đương nhiên sẽ không bỏ qua trong đôi mắt. hung quang bắn ra bốn phía khổng lồ pháp tắc chi lực cùng vô thượng. Lệ khí hốn tạp cùng một chỗ, bao trùm nó thân thể khổng lồ, sau đó bất. Khả tư nhị một màn xuất hiện. Chỉ thấy trên lưng nó, dọc theo cột sống phương hướng, cách mỗi hơn. Một trượng, liền sinh ra ra một cây màu lửa đỏ gai nhọn. Tại đây chút ít gai xương cuối cùng, còn vốn lượn thành có móc câu bộ. Dạ, sau đó sư sư. Tiếng xé gió đại phóng. Những thứ này gai nhọn cùng, một chỗ như lâm hiên gích bắn đã tới. Trong chốt lát thiên địa chịu biến sắc, tất cả thiên địa nguyên khí càng là cùng một chỗ đồng cảm, liền dường. Như thần bí này không gian đã không chịu nổi cách này đáng sợ quý lực. Muốn qua đời bình thường, thấy mầm biết cây, lâm hiên không khỏi đột nhiên biến sắc.